Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và số còn lại đi giúp đỡ những người khó khăn hành động của cô rất giống với Yến nên cha mẹ Yến đã cảm thấy vui hơn khi lệ nhi ngày ngày cây bên chăm sóc các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện ma Duê Hãy nhấn đăng ký Kênh